thưa quý thính giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam kỳ trước chúng tôi đang nói về những sáng tác của phạm duy trong giai đoạn hai của thời kỳ thứ hai tức những năm từ cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tới giữa thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi nhận xét một cách tổng quát đây là giai đoạn sáng tác phong phú nhất trong sự nghiệp âm nhạc của phạm duy từ tâm ca tới đạo ca từ vẻ hè ca tục ca tới bé ca nữ ca Tự đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc nổi tiếng Tới phổ nhạc những bài thơ giá trị Ông cũng đứng chung tên tác giả Với một vài nhạc sĩ Chẳng hạn Ngọc Tránh Trong hai bản bao giờ biết tương tư Và vết thù trên lưng ngựa hoang Ngoài ra Phạm Duy còn sáng tác nhiều loại ca khúc khác Mà ông gọi là Cho người trong cuộc chiến Tâm phẫn ca, du ca Hoặc chiến ca Như các bản điệp khúc Trần Thế Vinh 12 tháng anh đi chiến ca mùa hè vân vân hoặc thương ca chiến trường trong đó có hai bản phổ thơ nổi tiếng là kỷ vật cho em và tưởng như còn người yêu cũng như các bản khi tôi về tình khúc trên chiến trường vân vân người tới em người tới em người tới em một hạt mưa Zwart lucht, haplucht lucht, hem hoort, je, ik ben, je, ik ben, je, ik ben, moeder lucht, lachen lucht, beauty, hoort, ik Như hơi ấm tuyệt vời, Như hơi ấm tuyệt vời. Ta ôm em, và nên muốn thính giả vừa thưởng thức bản tình khúc trên chiến trường qua tiếng hát sĩ phú tới đây chúng tôi xin nói về mức độ ăn khách của phạm duy nếu chỉ nói về số lượng thính giả thì những năm từ một tới 1975 phải là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của phạm duy điều này cũng dễ hiểu bởi vì ông có khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều thành phần đối tượng khác nhau sau ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi Đám thi văn nhạc sĩ miền Bắc cúc cung tận tụy với chế độ, như Đỗ Nhuận, Chế Lan Viên, đã không tiếc lời mặt sát Phạm Duy, gọi ông là con người của phản bội, bị nhân dân ta khinh bỉ Thế nhưng, trong khi đà kích Phạm Duy về tội bỏ kháng chiến, đám thi văn nhạc sĩ nói trên, cùng với các nhà báo của chế độ, vẫn không thể phủ nhận sức thu hút quần chúng của ông. Họ gọi ông là phù thủy âm nhạc, tức là ghét nhưng vẫn phải e rè kiêng nể trong chuyện cổ tích tây phương các lão phù thủy thường có tài sử dụng ma thuật để biến hóa chẳng hạn chỉ cần một đóa cẩm trướng hai hạt sương mai ba giọt nước mắt cá sấu là có thể biến con mèo đen thành một giai nhân tuyệt trần và gian hiểm tài biến hóa của phạm duy mà người nào không thích ông gọi là xảo thuật, có lẽ cũng tới mức thượng thừa ấy xin lấy bản mùa thu chết làm thí dụ Lời hát của bạn này do Phạm Duy dịch từ năm câu thơ ngắn của thi sĩ Pháp Apollinaire. Chỉ có năm câu thơ ấy lặp đi lặp lại, không hề phân biệt phiên khúc điệp khúc, nhưng đã trở thành bài hát ăn khách nhất trong suốt hai năm đầu của thập niên 1970. Em nhặt cho Mùa thu đã chết, em me tja, Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho, em nhớ cho. Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau in cõi đời này, in cõi đời này. Tu nay mai mai không thấy nhau. Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay... vừa rồi là bản mùa thu chết qua tiếng hát của julie dĩ nhiên bản này được ưa chuộng không phải vì đại đa số thính giả miền nam lúc bấy giờ đều nói thông thạo tiếng pháp và yêu thơ apolline mà vì ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, cấu trúc và nét nhạc độc đáo, khác lạ. Thứ hai, là tâm lý vọng ngoại. Không cần biết bài thơ ấy mang ý nghĩa gì, hay ở chỗ nào, mà chỉ cần biết tác giả là một thi sĩ Pháp là đã đủ sức thuyết phục. Còn yếu tố thứ ba, chính là tài biến hóa của phù thủy Phạm Duy khi dịch những câu thơ ấy. Chẳng hạn câu đầu, Jacques-Yves-Bruns de Bruyère. Bruyère mà tiếng Anh gọi là briar, từ hắn Việt gọi là thạch nam, tiếng Việt gọi là hồng dại, là một loại cây dại mọc thành bụi, thuộc họ hoa hồng, tức là thân mọc, chứ không phải thân thảo. Gốc cây thạch nam già từ 10 năm trở lên, được lấy để làm ống vố thuộc loại đắt tiền. Về sau, rìa được thuần hóa, thành nhiều loại cây khác nhau, trong đó có etlentine, tức hoa tầm xuân. Thế nhưng, Thay vì dịch jacky sur de thành, ta ngắt một nhánh hoa hồng dại. Phạm Duy lại dịch thành, ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Việc thay chữ nhánh bằng chữ cụm, hồng dại bằng thạch thảo, là một xảo thuật tài tình của Phạm Duy. Cũng tài tình như trước đó, ông đã biến hai chữ lệ thu thành nước mắt mùa thu. Tới đây, nói về tài của Phạm Duy trong việc đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc nổi tiếng. Thực ra, Trong những năm trước đó, Phạm Duy đã làm công việc này, chẳng hạn đặt lời Việt cho các bản Lebo Danube Blur thành dòng sông xanh, Lebo Danube thành sóng nước biếc, hoặc Ave Maria của vân vân Nhưng phải đợi tới giai đoạn sau này, ông mới bỏ công đặt lời Việt cho hàng trăm ca khúc ngoại quốc đủ loại, từ nhạc tình cảm tới nhạc kích động, từ nhạc thời trang tới nhạc bán cổ điển. Thể loại nào, ông cũng thành công rực rỡ. Nhưng nếu xét về giá trị văn chương nghệ thuật Những bản bán cổ điển như dạ khúc tức Sénérat Chủ nhật buồn tức sombre Dimanche Trở về mái nhà xưa tức Back to Sorrento Hoặc mối tình xa xưa tức Celebre Vance Phải được xem là những dịch phẩm để đậu. Chiều buồn xuống đời Người tìm đến người thấy trong chiều phai Vết cười tình bên của lứa, đôi, hoang hương trong chiều Ik hoor. het niet thoát ngát màu chiều nay là lúc đầu nói cho nhau nghe đời sau nhẹ nhàng người đắm sâu kể lể chuyện kiếp nào có ai chia lìa nhau Door tóc ấy, dafai, mau, god, chợt ooit chạch, is de tijd, ta thính giả vừa thưởng thức bản dạ khúc tức serenade qua tiếng hát lệ thu. Kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về những ca khúc do Phạm Duy phổ từ thơ của các thi sĩ nổi tiếng. Còn tuần này, xin được trở lại với những tình khúc nguyên tác của ông. Như danh hiệu ông vua nhạc tình mà người yêu nhạc đã đặt cho Phạm Duy, sự nghiệp sáng tác của ông chủ yếu là tình ca. Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn tình ca do chính ông tự đặt ra cho mình, thì trong giai đoạn sau này Số lượng nhạc tình của ông đã ít đi và khác đi. Vừa rồi là tiếng hát Thái Thanh qua ca khúc Phượng Yêu, một trong bốn bản mà Phạm Duy gọi là Tình Ca Mùa Hạ, gồm có Phượng Yêu, Ngày Tháng Hạ, Hạ Hồng và Gió Thoảng Đêm Hè, được ông sáng tác vào những năm đầu thập niên 1970. Xét về mặt nhạc ngữ, nhiều người cho rằng bản Phượng Yêu cùng với bản Cỏ Hồng trước đó là hai tình khúc đẹp nhất, điển hình nhất của Phạm Duy trong những năm cuối cùng sống ở Việt Nam. Nó hoàn toàn tương phản với một vài bản có lời hát khá tầm thường mà nhiều người cho rằng nếu Phạm Duy đừng viết thì tốt hơn, cho cả ông lẫn giới thưởng ngoạn. Chẳng hạn bản tình hờ với hai câu mở đầu, tôi đang lừa dối em mà sao em không biết. Tình khúc cuối cùng của Phạm Duy viết trong giai đoạn này là bản chỉ chừng đó thôi. Lời hát tuy không chất chứa đau thương nhưng nghe thật buồn. Như thế, đó chính là tiếng giáo gọi tên nhau lần cuối, là lời tạ từ những người tình đã đi qua đời mình, là khép lại vĩnh viễn, cánh cửa trái tim. Đây cũng là ca khúc kết thúc bài thứ hai nói về nhạc tình của Phạm Duy trước năm 1975, sẽ được trình bày qua tiếng hát Duy Quang. Chỉ chừng một năm trôi là quên lời chăn trôi ai nuôi thương tình ta chỉ chừng một năm thôi chỉ chừng một năm qua là phai mờ hương cũ hoa úa trong lòng ta chỉ cần một năm xa khi xưa em Ga je gang qua nhà thơ, trông như con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đớ. Ta yêu em tình cờ, như cơn mưa đầu mùa, rơi trên sân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 Zuur u tình sâu, một vài giọt ơn nhau. Tia sáng thiên đường cao,